Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi vừa đem lên tôi thấy con gà trống lúc nãy đã bị vặt lông cổ, chắc là thầy định cắt cổ gà. Rồi thầy tỉ mỉ dặn dò bà ba tôi, khi mà thầy ra hiệu thì liền dùng con dao cắt đứt con gà để lấy máu. Tôi thấy bà tôi hơi sợ trong việc cắt cổ gà, vì trước giờ ông chưa bao giờ làm. Mỗi lần muốn ăn gà thì cứ ra siêu thị mua là có, chứ ở nhà chưa có cắt cổ rồi nhổ lông lần nào. Gần tiết lần này thì thầy liền bảo chúng tôi đi tắm cho nó sạch sẽ rồi mới quỷ cúng được. Thế đây là một lợi ích của bản thân cho nên chúng tôi liền đi tắm càng nhanh càng tốt để tránh làm lỡ giờ lành Cứ như vậy trong vòng 5 phút thì chúng tôi đã có mặt tại bàn cúng. Thế thầy đang bấm tay tính toán cái gì đó cho nên chúng tôi cũng không làm phiền. Khi mà bấm xong thì thầy liền kêu mọi người ngồi xuống thật ngay ngắn để cúng. Thầy bắt đầu bằng việc đút ba cây nhang Rồi thầy chắp tay lên chán Rồi lầm bẩm cái gì đó Khiến cho tôi nghe rất mắc cười Nhưng mà cố gắng nhịn Sau khi đọc vài câu chú xong Thì tôi thấy thầy lấy tay kích ấn Sau đó thì tiếp tục đọc thần chú Trong đoạn thần chú dài hoàng khó hiểu đó Tôi chỉ nghe được tên tuổi của ba mẹ tôi Và của tôi chứ không còn nghe được gì nữa Một lúc sau thì Thầy bắt đầu ngưng việc niệm chú lại Rồi kéo con gà căng ra hết cỡ Biết là đã đến lúc cho nên ba tôi liền cầm con dao một phát, cắt rời đầu con gà ra khỏi thân. Con gà vừa bị cắt đầu thì liền vùng vẫy, khiến cho máu của nó bán ra tung tué khắp nơi. Chỉ còn một chút trong cái chén mà thầy để sẵn. Vùng vẫy một hồi thì con gà cũng chết cho nên là thầy liền bỏ nó qua một bên. Sau đó thì thầy Phương liền đổ cái phần chu sa vào trong phần máu gà, rồi lấy cây cỏ trộn cho chúng hòa lại vinh nhau. Sau khi tròn đều thì dùng con dao lúc nãy cắt vào ngón tay cái một phát cho nó chảy máu, máu cứ như vậy từ từ tuôn ra, rỉ nhễu từng giọt từng giọt vào trong chén máu gà. Nhờ máu được một lát thì thầy lại dùng cỏ để trộn cho chúng lại hòa với nhau. Rồi thầy bắt đầu vẽ lên trên giấy mà thầy lấy từ trong túi của thầy ra. Thể vẽ nét ngoặc ngoạc như mà không giống nhau lên một tờ giấy rồi đưa cho mẹ con tôi dán ở bốn góc nhà. Còn bắt tờ còn lại, thầy nói cho cái vòng trừ tà, lúc trước vào rồi gói lại. Lúc nào cũng phải đem theo người và không được cách xa. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày làm phép hôm đó thì chúng tôi chẳng còn gặp những hiện tượng kỳ lạ nữa. Ngoại trừ con người yêu cũ nhắn tin bảo quay lại mà thôi. 17 ngày sống yên ổn cho nên chúng tôi dường như đã quên đi một việc rằng các nhà này đã từng có rất nhiều âm khí. Tôi không còn lo sợ gì nữa về những đêm nghe thấy những âm thanh lạ và gặp những bóng người lơ lửng trong mơ. Nhưng mà sự yên bình chết được bao lâu, thì bắt chợt một đêm nọ tôi lại nghe thấy tiếng cười quái dịu phát ra ở đâu đó. Vẫn nghĩ rằng đó chỉ là do tôi tưởng tượng cho nên tôi cũng bơ nó. Đột nhiên điện thoại của tôi gieo lên khiến cho tôi giật mình. Vừa định nghe máy thì tôi chợt thấy kỳ lạ, khi mà số điện thoại của người gọi tôi khá là quái dị. Do dự một lúc thì tôi quyết định nghe máy, vì để lâu người này tắt mất, Nhớ người ta gọi mình có chuyện gì gấp thì sao Với lại chiếc điện thoại của tôi cũng không còn tiền Cho nên tôi liền nghe máy Lúc đầu tôi muốn im lặng thử xem ai đang gọi Nhưng chẳng có gì Máy kiên nhẫn cho nên tôi liền alo hỏi vài câu bên kia là ai Nhưng mà họ vẫn không trả lời Vừa định cúp máy thì tôi bắt đầu nghe thêm một tiếng khóc rất đáng sợ Phát ra tiền đầu dây bên kia Thế kỳ lạ cho nên tôi liền hỏi rằng có việc gì không Nhưng mà khi tôi vừa nói xong, thì đầu dây bên kia đã chuyển sang từ tiếng khóc thành một tiếng cười quái gỡ, rất giống với tiếng cười mà tôi nghe lúc nãy. Tôi tưởng rằng thằng bạn chưa đùa cho nên tôi lỡ đi và tắt máy, rồi sau đó bật luôn chế độ máy bay cho nó khỏi làm phiền tôi. Ngồi được một lúc thì tôi mắc tẻ cho nên mắc mắt để chuẩn bị ngồi dậy vào trong toilet. Nhưng mà vừa mà mắt ra thì bóng dáng một người gầy còm đang ngồi trên người của tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy để xem đó là ai đang ngồi trên người của tôi, vì người đó còn đang ngồi quay lưng lại với tôi, cố gắng mãi nhưng mà tôi vẫn không thể nào ngồi dậy được. Cơ thể của tôi hoàn toàn bị cứng đơ, tôi càng cố gắng ngồi dậy thì nó lại càng đau, cho nên tôi đành phải chịu trận Mà đến một tiếng sau thì cảm giác bị đèn nặng dần dần biến mất, tay chân vừa có cảm giác thì tôi liền ngồi dậy xem người đó là ai, nhưng mà không còn thấy ông ta ở đây nữa, ông ta đã biến mất hoàn toàn. Tôi cứ mơ màng rồi ngủ tiếp, sáng dậy thì tôi cũng không quan tâm thêm gì, tôi cứ cho đó chỉ là một giấc mơ. vừa mở mắt ra thì tôi liền chụp lấy điện thoại để lướt Facebook mà kệ chuyện đời. Lướt phải mãi cho nên trong bụng tôi bắt đầu kêu réo lên, tôi đem chiếc điện thoại đi sạc pin rồi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net